Bảo với răng vàng Ông anh đang đỉa bọn tôi thế à Tôi mà biết rồi Còn cần ông anh hỏi làm cái gì nữa Răng vàng đáp Ôi trời ơi cái mồm tôi thành phàn xạ tự nhiên rồi Nói cái gì cũng bộ tịch như lúc buồn đổ cổ Già vẻ cao siêu Làm khách hàng hoa mắt chóng mặt Phục sát đất luôn Tuyển béo ở bên cạnh lên tiếng Phải đấy Ông anh cũng hay nhỉ xem xem giờ là lúc nào rồi đã ở trong cái hoàn cảnh này thì đừng có vòng vo trời biển nữa có một nói một có hai nói hai đi thẳng vào vấn đề cho anh em được nhờ giang vàng gật đầu lia lia rồi tiếp tục chuyện ban nãy đang nói giờ tôi không có làm khảo cổ nếu là chuyện khác thì cũng không dám khẳng định nhưng đặc điểm của tượng mặt người thầy tây chu thì rất nổi bật Tôi tưởng đọc qua giới thiệu sơ lược về nó trong bảo tàng Lạc Dương. Ấn tượng rất sâu sắc, cho nên tôi dám chắc quách đá mặt người kia là đồ thời Tây Chu. Đặc điểm lớn nhất trong nghệ thuật điều khắc mặt người thầy Tây Chu là các đường nét trên khuôn mặt hài hòa thuận mắt. Không có đặc điểm giới tính, chỉ có hai tai hơi to hơn bình thường. Nếu nhìn gương mặt thôi thì không phân biệt được nam nữ già trẻ phần nữa trong lịch sử Trung Quốc duy nhất có thời Tây Chu là chuộng hoa văn vân lôi phần chân đế quách đá trong minh điện tầng tầng lớp lớp đều là những họa tiết ấy đây có thể coi là một căn cứ rõ rệt nhất nhìn lại trước thời Tây Chu trong các cổ vật thời ân thường đã khoai quật cũng không thiếu các thứ có chạm khắc mặt người hoặc họa tiết hoa văn trang trí Nhưng đều rất cổ pha gần quốc Mà thiếu đi sự hài hòa trôi chảy Thêm vào đó là đặc điểm giới tính khá rõ nét Mắt to lông mày sâu gióm Mũi lớn miệng rộng tức là nam giới Đặc điểm này cũng từ truyền thuyết hoàng đế Bốn mặt mặt ra Từ thời Hán Tượng điêu khắc và họa tiết mặt người Lại càng thể hiện rõ đặc điểm giới tính hơn Gương mặt nam giới có dâu quải nón Tôi đã hiểu ý răng vàng Từ thời ân thương Đã có kỹ thuật điêu khắc mặt người rồi Nhưng duy chỉ có thời Tây Chu Là đột nhiên xuất hiện Phong cách tạo hình khuôn mặt Không phân biệt giới tính Sau đó quan niệm thẩm mỹ Và nghệ thuật lại trở về Phong cách thuộc ban đầu Tôi hỏi tiếp Tại sao chỉ có mỗi thời Tây Chu Là xuất hiện đột biến như vậy Răng vàng Bảo hắn cũng không rõ Phải tìm hỏi các chuyên gia mới biết được Mặc dù hắn nhận ra khuôn mặt khắc trên quách đá là tạo hình tại Tây Chu Nhưng cũng không thể nói rõ được nguyên nhân Và bối cảnh lịch sử nào đã dẫn đến việc điêu khắc bộ mặt kỳ dị như thế Tôi lại hỏi răng vàng Thế còn truyền thuyết Hoàng đế bốn mặt là thế nào? Truyền thuyết này được lưu truyền rất rộng Hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử và cổ vật thời kỳ đầu đều ít nhiều biết đến dăng vàng đáp nghe tên đã biết nghĩa rồi chính là hoàng đế có bốn khuôn mặt phải trái trước sau mỗi phía đều có một khuôn mặt chia ra quan sát thứ khác nhau ngoài ra còn có một truyền thuyết khác là chỉ việc hoàng đế phải đi bốn vị sứ giả thị sát bốn phương tôi gật gù thì ra là vậy nhưng chuyện này có vẻ không liên quan đến quách đá trong minh điện Quách đã ấy tổng cộng có 5 khuôn mặt, khuôn mặt khắp trên nắp quách hướng thẳng lên trên, liệu có khả năng tạo hình gương mặt ấy liên quan đến chủ mộ hay không. Tôi biết hỏi vậy cũng bằng thừa. Bà chúng tôi giờ như đang ở giữa năm dặm sương mù, chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, suy đoán dựa trên lời răng vàng Quách và bức tượng cổ quái này là vật từ thời Tây Chu, xong ngay cả điều này Cũng chưa đủ căn cứ để xác nhận nữa Giang vàng thấy tôi Bán tín bán nghi liền bổ sung thêm Nếu tìm được cái đỉnh vạc Quanh đây Hoặc là chỗ nào có khắc hình minh văn Thì có thể khẳng định chắc chắn hơn Minh văn ở đây Nghĩa là văn tự khắc Trên đồ đồng Còn gọi là kim văn Chủ yếu được sử dụng vào khoảng thời gian Từ thời xuân thu trở về trước Tuyển béo hỏi Ông anh còn đọc được cả minh văn cơ à? Ngày thường sao chẳng thấy anh kể. Không ngờ ông anh lại học vấn uyên thâm như vậy. Trong cái kiểu đầu tóc này, không xứng với học vấn trong bụng ông anh chút nào. Đúng là chẳng thể xem mặt mặt bắt hình rong cho được. mái tóc dài thượt, hàng ngày phải phết cả đống dầu bóng của răng vàng trước này, luôn bị tuyển béo đem ra diễu cợt. Lúc này nghe cậu béo nhà ta đem chuyện đầu tóc ra chiều gẹo, hắn bề như ra là cả ngày trời, mình chưa trải chuốt lại đầu tóc, vội vàng nhổ một ít nước bọt xoa xoa vào lòng bàn tay, đưa lên vuốt ngược mái tóc ra sau, rồi nghe cái răng vàng ra nói: "Hiểu thì tôi không dám nhận, nhưng nếu tìm thấy Minh Văn, tôi nhìn qua một lượt thì cũng nhìn ra được nó có phải thời Tây Chu hay không." Ba chúng tôi bàn bạc một hồi, cũng chẳng bàn bạc được cái gì cả. Đường hầm này thông cả hai phía, nhưng dẫn tới đâu thì không ai biết. Phía trên đầu có một lỗ hỏng, bên trên chính là gian minh điện có quách đá mặt người. Tôi nói với răng vàng vật và tuyển béo. Tình cảnh hiện giờ của chúng ta rất khó xử, thậm chí chúng ta còn không biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng nếu mộ đạo này đúng là kiến trúc thời Tây Chu như Giang Vàng nói thì tôi cũng đoán được bố cục đại thể. Cổ mộ thời Thương Chu không xa hoa như thời Đường, nhưng quy mô tương đối lớn, xây theo kiểu chất đá lớn dựng lên tại điện, còn phân thành nhiều tầng, không phải kết cấu phẳng. Lúc chúng ta mới bò vào đường hầm, đã bị một phiến đá lớn chặn ngang. Bức tường đá vừa lớn vừa dày đó rất có khả năng là tường ngoài Của cổ mộ thời Tây Chu Cách năng mộ chính không xa Chỉ có một điểm tôi vẫn chưa rõ Là làm cách nào Bức tưởng đó đột ngột mọc lên như vậy Mẹ kiếp chuyện này xem ra khó toát đây Tuyển béo nói Nhật ạ Theo tôi cậu cũng đừng nghĩ làm gì nữa Chuyện này không phải chuyện chúng ta cứ nghĩ mà hiểu được Tôi vẫn tưởng cái nhóm ba người chúng ta Về cơ bản là có thể xử lý đủ các loại mộ cổ rồi Cần kỹ thuật thì có cậu Muốn kinh nghiệm thì có ông anh Giang Vàng Còn cần đến sức mạnh Không nói phép Sức tồi ít nhất cũng hơn sức hai ông cộng lại rồi Giang Vàng nói chen vào Kỹ thuật, kinh nghiệm và sức khỏe Nhóm chúng ta đều không thiếu Nhưng lại thiếu mất một cây đầu Tuyển Béo nói Ông Anh Giang Vàng chưa bao giờ nghe Ba thằng thợ gia Bằng một gia cắt lượng à. Ba chúng ta chẳng hơn đứt Ba cái thằng thợ ra ấy chứ lại Tôi nói với cả hai Theo tôi thì kỹ thuật Kinh nghiệm hay thể lực Chúng ta đều không thiếu Nhưng chúng ta vẫn còn thiếu Một vị nữ thần Nữ thần may mắn Trở về phải nghĩ cách giải đèn mới xong Mà chúng ta cũng đừng lần trần Mãi ở đây nữa Mẹ kiếp Càng nghĩ càng lẩm cẩm. Theo kết cấu của cổ mộ Tây Chu Thì mộ đạo tầng cuối cùng này Thông với rãnh tuẫn táng Không có lối ra đâu Tôi thấy chúng ta cứ quay lại minh điện Ở tầng trên Rồi tiếp tục tìm lối vào đường hầm Lúc đầu thì hơn Tuyển béo chợt nói Vượm đã Trong rãnh tuẫn táng có bảo ối gì không nhỉ Hay là tiện đường qua đó Kiếm một vài món rồi quay lại cũng chưa muộn. Tay không trở về đâu phải tác phong của chúng ta. Bằng không lại chẳng phải công cốc một chuyến hay sao. Giang vàng nói. Thôi bỏ đi anh tuyển béo ạ. Anh vai u thịt bắp không biết mệt. Chứ hài chân tôi như đeo thêm chỉ rồi đây này. Trong chúng ta không nên mua việc vào người nữa. Cứ theo lời anh nhất. Quay lại tìm lối ra mới là thượng sách hơn nữa nơi này cổ quái như vậy ai dám đảm bảo rằng đường hầm nơi này không có bẫy bập gì đến lúc đây có hối hận cũng chẳng kịp đâu tuyển béo thấy tôi và răng vàng đều là một mực đòi chèo lên tầng trên bật lắc dĩ đảnh dắt đôi ngỗng đi theo đột nhiên lại nói này tôi thấy hay là chúng ta bật cái quan tài đá ấy xem xem thấy mã bên trong trông thế nào liệu có phải là có gương mặt cổ quái thế kia không Không chừng còn có mặt nạ mặt nhức gì đây Nếu mà bằng vàng thì cũng đáng tiền đây Tôi và răng vàng chẳng ai thèm để ý đến cậu ta nữa Trong hoàn cảnh này Lấy đầu ra tâm trí mà lo chuyện đó Tôi đỡ răng vàng Đẩy hắn chui lên minh điện Rồi tôi và tiền béo cũng lần lượt chui lên Minh điện không thay đổi gì Quạch đá khắt mặt người quái dị kia Vẫn nằm im lìm nơi góc phòng Chúng tôi bật hết cả ba chiếc đèn pin Tìm kiếm lối vào đường hầm trộm mộ trên sàn gian điện Ngoài sáu bể đá chuẩn bị bày sáu loại ngọc và quách đá góc phòng ra Cả gian minh điện chống hờ chống hoắc Không có gì khác nữa Trong mộ thời đường Lại đặt quách đá thời Tây Chu Thật không sao tưởng tượng nổi Tuyển béo chỉ vào chỗ chúng tôi vừa chui ra nói Ở đây làm gì còn lối đi làm khác Chỗ chúng ta vừa chui ra Không phải chính là đường hầm ban đầu đó sao Tôi bật đèn pin cúi đầu quan sát dưới chân Quả thật chính là đường hầm Chúng tôi bỏ vào lúc ban đầu Nhưng tại sao nhảy xuống đấy lại là một mộ đảo khác Chưa để tôi kịp suy nghĩ Răng vàng cũng phát hiện ra điều gì đó Anh nhất, Anh nhìn xem bên cạnh quách đá Lại có thêm một Một cái cầu thang này Tôi và tuyển béo nhìn theo hướng răng vàng chị Quả nhìn bên cạnh quách đá Chẳng biết từ lúc nào Đã xuất hiện những bậc đá dẫn lên phía trên Bậc thang khá rộng Mỗi bậc đều do cả khối đá lớn xếp trồng lên mặt thành Tôi bước tới bên dưới chiếu đèn pin lên Ánh đèn dường như bị bóng tối nuốt chừng Ngoài tầm mười mấy mét Tất cả đều chỉ là một màn đen dày đặc Không thể nhìn rõ được phía trên Tôi không còn bình tĩnh được nữa Bèn quay ra nói với tuyển béo và răng vàng Chó chết thật Ngôi mộ này như bị ma ám vậy Đường hầm trộm mộ biến thành mộ đạo Minh điện của lăng mộ thời đường Lại xuất hiện cách đá thời Tây Chu Rồi lại mọc ra cả cái cầu thang đá này Tôi thấy chúng ta cứ mặc xác nó đi Đã chơi thì chơi đến cùng Đường hầm trộm mộ chắc không thông rồi Nếu đây là cổ mộ thời Tây Chu Thì cái cầu thang bên cạnh quách đá này Sẽ dẫn lên cái tầng trên cùng của lăng mộ Ở đó thông với khảm đạo Có lẽ là thoát ra được Tuyền béo vội nói Vậy còn chần chừ gì nữa Để tôi lên trước Hai người theo sau Chưa dứt lời Tuyền béo đã đặt chân lên bậc thang Đi được hai bước Đột nhiên lại sực nhớ ra chuyện gì Quay đầu lại hỏi tôi À nhất này ban nãy cậu vừa nói cái đạo gì ấy nhỉ Nó dùng để làm gì Tôi và răng vàng cùng bước lên theo Tôi vừa nhắc chân vừa nói Khảm đạo Nói trắng ra thì cũng là một cái đường hầm thôi Khi xây cổ mộ Người ta chẳng phải đã khoét cả lòng núi ra đó sao Đất đá khoét ra ấy Sẽ được chuyển ra ngoài Theo lối khảm đạo Sau khi chủ mộ nhập liệm Sẽ bị kín khảm đạo lại Trồn sống toàn bộ thợ thuyền Nô đệ bên trong Nếu may mắn Không chừng chúng ta có thể tìm thấy mật đạo Của những người thợ đã lén nút để lại Như vậy thì có thể rời khỏi cái chỗ Quỷ thà mà bắt này rồi Ba người vừa đi vừa trò chuyện được chừng 5 phút Tôi bỗng phát hiện ra một cái điều gì đó không ổn Lúc mới bước lên Tôi đã để ý thấy ở mép bậc thang thứ hai Có một vết mẻ hình trăng khuyết Có thể là sứt mẻ lúc xây dựng Thế nhưng cứ leo được 23 bậc Là lại xuất hiện một vết mẻ hình trăng khuyết hệt y như thế Thoạt đầu tôi cũng không để ý mấy Sau đó cẩn thận đếm lại Cứ mỗi 23 bậc thang Lại có một vết mẻ Đây tuyệt đối không phải là sự trùng hợp Rất có thể Chúng tôi đang đi lòng vòng tại chỗ Tôi vội hô răng vàng và tiền béo Chớ đi tiếp lên trên nữa Cứ lèo thế này mãi, Chỉ sợ mệt đến chết cũng không lên được tới nơi Chúng tôi lập tức chuyển hướng đi xuống Nhưng đường đi xuống dường như Cũng không có điểm tận cùng Bước xuống bậc thang Vừa nhanh hơn Lại vừa không mấy tốn sức Xong chúng tôi đi mãi Đi mãi Lâu hơn nhiều so với lúc leo lên Vậy mà Vẫn không tài nào trở về được minh tiện Cả ba đều đã mệt đứt cả hơi Răng vàng vốn không được khỏe mạnh cho lắm Hơi thở vừa gấp vừa nặng nề Khọt khà khọt khẹp Tưởng như một cái ống bể hỏng vậy Tôi thấy nếu cứ tiếp tục leo xuống thế này Chẳng phải bảo tuyển béo Cõng răng vàng mới xong Mà cõng trên lưng một người Đi xuống cầu thang Đâu có đơn giản cái chính là Còn không biết có thể quay lại Minh Điện được hay không nữa Cứ đi xuống như vậy Cũng không giải quyết được chuyện gì Thế là tôi bảo răng vàng Và tuyển béo ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc Tuyển béo ngồi phệt xuống đất Lấy tay quyệt mồ hôi trên chán Rồi bảo tôi Ôi trời đất ơi Nhật ơi là nhất Nếu cứ lăn qua lăn lại thế này Cùng lắm chỉ vài giờ nữa Là chúng ta chết đói Ở cái chốn quỷ tha mà bắt lại mất Khi chúng tôi đến miếu ngư cốt Cũng mang theo khá nhiều đồ ăn Nào thịt nào rượu Nhưng muốn dành chỗ đựng bảo vật Trong lăng mộ Lại còn phải mang theo một số trang bị đơn giản Nên thức ăn đều bỏ lại hết trong miếu Mà không mang theo bên mình Mỗi thằng chỉ cầm theo một bình nước Mặc dù trước khi chui vào đường hầm Cả ba đã đánh chén một bữa non nê Nhưng đánh xong đánh nọc bao nhiêu lâu như vậy bụng ba chúng tôi bắt đầu réo lên lục bộc Giờ tuyển béo vừa nhắc đến chữ đói Cả ba thằng lập tức cồn hết cả ruột lên Lúc này tình cảnh còn nguy hiểm hơn nữa Liều lĩnh sông lên cầu thang Để rồi bị khốn ở trên này Như bị ma dựng tưởng ám Lên chẳng được Xuống cũng chẳng xong Biệt trước thế này thì thả ở trong binh điện Nghĩ cách khác còn hơn Giờ mới thấy thâm thía câu nói Của răng vàng với tuyển béo lúc nãy Đến lúc hối Thì cũng đã muộn Tôi thở vắn than dài Thầm chửi mình quá lỗ mãng sốc nổi Nằm xưa trong quân ngũ Nếu không mắc cái tật này Thì giờ tôi cũng đâu đến nỗi Phải làm cái ngón kinh tế cá thể này Thật lòng chỉ muốn Tự tát vào mặt mình mấy cái Tuyền béo an ủi tôi Nhật à Giờ cậu tự trách mình cũng vô ích thôi Dù chúng ta không bước lên cầu thang này Thì cũng sẽ bị vây khốn Ở chỗ nào khác thôi Cậu tiết kiệm chút hơi sức Nghĩ xem còn cách nào khác không Tôi nghĩ một lúc rồi nói Cầu thang này hình như có mỗi hai mươi ba bậc lại trùng lập tuần hoàn một lần. Lên hay xuống đều như thế. Bất luận giờ chúng ta lên hay xuống đều không thể đến đích. Tuyển béo thở dài. Tòi rồi. Đây chính là ma dựng tường đây. Chắc chắn là thế. Mãi mãi không thể thoát ra được. Chỉ còn cách nằm đây chờ chết mà thôi. Thôi thì đợi hội đổ đấu đợt sau Tới đây lượm xác chúng ta vậy giang vàng ghe lời tuyển béo Đau quặn trong lòng Không sao ngăn nổi hai giọt lệ thương tâm Tội nghiệp bà cụ 80 nhặt tôi Lại còn cô bồ 18 tuổi đầu nữa chứ Ôi cả đời này không sao gặp lại nữa rồi Nếu còn kiếp sau Ôi tôi Tôi, tôi, tôi, tôi thả chết không làm cái nghề này nữa Tuyển béo thấy hắn riêng dị mà phát bực Liền nói Khọc lọc nhặng sĩ cái gì Giờ hối hận hả Sao không tử bỏ sớm đi Có chết cũng phải chết cho đáng mặt thằng đàn ông Thụt tha thụt thít Tôi lại bẻ gãy cả cái răng vàng của ông anh bây giờ Răng vàng coi cái răng ấy là báu vật Quan trọng chẳng kém gì mái tóc Nghe tuyển béo định bụng bẻ răng mình Hắn cuốn cuồng lấy tay bịt miệng lại Ôi ôi anh tuyển béo Tôi nói trước với anh rồi nhé Chúng ta đều là người sắp chết Anh phải để tôi chết toàn thây chứ Đừng có nhân lúc tôi đói bài hoài Mà đục nước béo cỏ Bẻ trước răng vàng của tôi đấy nhé Tôi nói với cả hai tên Hai người đừng có nói nhăng nói quậy nữa đi Dù thế nào đi nữa Thì chúng ta cũng không thể chết đói Ở cái nơi quỷ quái này được Chết như vậy thì ngu quá Có chết cũng phải chết sao cho tật sảng khoái mới được Tuyển Béo nói Biết là thế Nhưng muốn chết sảng khoái Ở cái nơi như thế này Cũng đâu có dễ Nói đoạn liền rút con dao Hướng về phía tôi nói Tôi thấy cũng có hai cách Một là lăn từ trên đây xuống ngã chết Dù sao cầu thang này Cũng không có điểm tận cùng Không chừng bên ngoài đã thực hiện xong Bốn hiện đại hóa rồi Chúng ta vẫn chưa lăn tới đáy đây chứ. Còn cách thứ hai là cắt cổ tay. Cậu không dám ra tay, tôi sẽ giúp cho mỗi người một nhát. Máu đã chảy thì cũng gần kể cái chết rồi. Tôi thấy đây là cách sáng khoái nhất đệ. Giang vàng nhăn nhó nhìn thuyền béo nói. Anh béo trở nên thật thà như thế từ khi nào đấy? Anh không nghe ra ý của anh nhất ư? Nếu như tôi không hiểu nhầm thì anh ấy muốn ngầm bảo rằng chúng ta vẫn chưa đến bước đường cùng, chưa thể chết được. Nói rồi hắn quay lại hỏi tôi: anh nhất nhỉ Tôi nói với răng vàng: những lời tôi vừa nói quả đúng là lời lúc tức giận. Có điều hình như tôi đột nhiên tìm được đầu mối gì đó. Các cậu giữ yên lặng một chút để tôi suy nghĩ xem sao. Tuyển béo và răng vàng thấy tôi khó khăn lắm mới tìm ra được chút đầu mối. Chỉ sợ dày giả thêm sẽ khiến Ti hy vọng sống sót mong manh này đứt mất Liền cùng lúc im thít Đến thở cũng không dám thở mạnh Tôi nói sắp nghĩ ra cách Thực ra cũng chỉ là buộc miệng nói bừa cốt để hai ông bạn không cãi vã nữa Lúc này khi xung quanh trở nên yên lặng Tôi bắt đầu sắp xếp lại những tình tiết Từ lúc cả bọn bước chân vào biếu ngư cốt Cho đến lúc bị vây khốn trên cầu thang đá này phát lại trong đầu như chiếu phim Hoàn chỉnh đầy đủ Cố gắng không bỏ sót chi tiết nhỏ nào Biên màn suy nghĩ không biết bao lâu Tôi bỗng hỏi Giang Vàng Chúng ta ở trong ngôi mộ này Thật giống như gặp ma dựng tường vậy Cho dù đi lối nào Cũng không dưng mọc ra những thứ kỳ quặc Ông anh đã nghe chuyện ma dựng tường bao giờ chưa rằng Vàng nói Nghe rồi Nhưng chưa thấy năm xưa ở phố Địa An Môn Cũng có một vụ Hai người dân quanh khu ấy Cứ đến 12 giờ đêm Là không ai dám bén mảng qua đấy Nếu không cứ loanh quanh mãi cho đến sáng Cũng không tài nào ra khỏi con đường đó được Tôi còn nghe Một số tin đồn ở nơi khác nữa Xong chắc chúng ta không gặp Phải ma dựng tường chứ hả Nghe nói gặp phải ma dựng tường Là đi lòng vòng một chỗ Sao lợi hại thế này được Hơn nữa chúng ta Còn đeo bao nhiêu bùa chú hộ thân như vậy Sao có thể bị ma dựng tường ám được Tuyển ho nói thêm vào Cậu quên rồi à Cậu chẳng phải từng nói Đất báo phong thủy Tàng phong tụ khí Không thể có âm hồn vương vấn Cũng không thể có cương thi bánh tông được cơ mà Sao giờ lại nghĩ đến ma dựng tường thê? Tôi lắc đầu Tôi không nói chúng ta bị ma dựng tường Mà chẳng qua chỉ muốn xác minh lại thôi Xác minh chắc chắn Tình trạng của chúng ta hiện nay Không phải là ma dựng tường Như vậy tôi mới phân tích chính xác được Tuyển béo đề nghị Một người nghĩ không bằng hai người nghĩ được Cậu cứ nói đi Tôi và răng Vàng giúp cậu phân tích xem nào Tôi nghĩ một lúc Rồi nói với Tuyển béo và răng Vàng hình như tôi biết chúng ta đang đụng phải cái gì rồi. Chỉ có điều tôi nói ra rồi, hai người đừng sợ đi nhé. Trường thứ 71 kết thúc tại Tây Hồ Bát Nhất đã phát hiện ra chuyện gì Anh ta chuẩn bị nói điều gì cho hai người kia nghe Mời các bạn đón nghe trường thứ 12 Hồn Mộ vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại